Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 588, tức đến thổ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzin nhạc đột nhiên tới thực lực tăng mạnh thực sự là ra ngoài thiên thánh nhân sự liệu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Muốn mượn trụ thiên đạo thánh khí trấn áp đinh nhạc. Nhưng vẫn không có thời gian một hơi thở. Đột nhiên, kim sắc ao rung mạnh Chiến động không ngừng các cạc vang vọng Thật giống muốn sụp ra giống như vậy Càng làm cho thiên sứ thánh nhân sắc mặt trắng bịch Cực phẩm trí bào à, hắn còn có thể phá hủy hay sao Bất quá thiên sứ thánh nhân cũng không dám mạo hiểm Này kim sắc ao chính là hắn thiên sứ tộc chấn tộc trí bào Đã gần hủy diệt rồi Cũng không thể lại gặp sự cố Không phải vậy thiên sứ tộc nhân là tổn thất lớn rồi Bất đắc dĩ Thiên sứ thánh nhân chỉ có thể trong tay buông lỏng Đem đinh nhạc phóng ra Không dám ở để đinh nhạc ở tại kim sắc ao bên trong Nhưng ở toàn tâm toàn lực đối phó đinh nhạc Thiên sứ thánh nhân cũng không nhìn thấy đinh nhạc ở lúc đi ra Trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra ngoài một cách đồ vật Rất nhẹ phù phù một tiếng Chính là rơi vào kim sắc ao bên trong Phía dưới nên ta rồi Đinh nhạc đi ra kim sắc ao Ánh mắt sắc bén Giờ khắc này hắn tiên thể đại viên mãn Thân thể chấn động liền có thể nước ra ngàn tỷ rằm hư không Quanh thân càng là có vạn pháp bất xâm hốn đồn bảo quang lưu chuyển Để hắn dường như một vị chiến tiên giống như Ui thế thiên điệp Này tiên thể đại viên mãn kích thích Rất lớn để đinh nhạc chiến ý càng thêm Xôi cào mánh liệt khó có thể ngột ngạc Oanh, đinh nhạc cầm thánh kiếm Nhanh chân tiến lên trước Một bước xuống Tư không vỡ diệt Tùy theo phất tay chính là một chén Ánh kiếm lạnh léo không gì sánh kịp Hồi phù một tiếng chính là phá tan rồi thiên đạo thánh khí phòng hộ. Xuyên thủng thiên sứ thánh nhân thân thể, âm. Một tiếng vang lớn, đinh nhạc lại ra tay. Một kiếm bổ vào thiên sứ thánh nhân đỉnh đầu thiên đạo thánh khí bên trên. Răng rắc một tiếng. Ngày đó nói thánh khí cũng là hào quang tối sầm lại. Có loại muốn phá nát xu thế Thiên sứ thánh nhân sắc đại biến. Toàn lực ra tay Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Đinh Nhạc Quanh thân cái kia một tầm lưu quang dĩ nhiên lực phòng hộ So với trí bảo mạnh hơn chính là chân chính vạn pháp bất xâm Hắn một cái thần thông xuống Đều không nhất định có thể phá tan tầng này hỗn độn bảo quang Để hắn phiền muộn đến cực điểm Không đến bao lâu thiên sứ thánh nhân Cả người liền là thê thảm cực kỳ Cả người tích huyết Thân thể tàn tạ, liền ngày đó nói thánh khí đều là âm u rất nhiều. Hơn nữa đinh nhạc trong lòng có tức giận. Một kiếm kiếm mạnh mẽ đánh xuống. mãnh liệt cực kỳ. Can bản không cho thiên sứ thánh nhân mở miệng cầu hòa cơ hội. Âm ầm âm, âm liên tục vang lớn. Thiên sứ thánh nhân cũng chỉ có thể liên tục rút lui. Sắc mặt trắng bịch. Hắn lại một lần nữa thua ở đinh nhạc trong tay, lại là ở hắn hoàn toàn tự tin tình huống dưới bại, hết sức triệt để. Điều này làm cho thiên sứ thánh trong lòng người đều là một trận âm vũ thất hồn. Nhưng tùy theo, để thiên sứ thánh nhân càng thêm sắc mặt đại biến nhưng là chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. lương theo thánh kiếm chém xuống. Hắn đỉnh đầu thiên đảo thánh khí dĩ nhiên thật sự sụt ra. Một phần hai nửa Một lớn một nhỏ Tiểu nhân cũng có trước kia một phần ba to nhỏ Làm sao có khả năng Thiên sứ thánh nhân cả kinh kêu lên Đây chính là thiên đạo thánh khí A Dĩ nhiên thật sự bị đinh nhạc cho bổ ra Đừng xem trước kia đã tàn tạ không ra hình thù gì Vết giãn nước nằm dày đặc Thật giống từng khối từng khối dính vào nhau tự Nhưng này cũng là mặt ngoài Chính là thiên sứ thánh nhân tự mình ra tay Hắn cũng không thể đem này vô thượng kỳ chân cho đánh nát A Thiên sứ thánh người trái tim chảy máu Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh Đưa tay trộm một cái Cái kia khối lớn liền bị hắn nắm ở trong tay Đồng thời hắn lại chụp vào khối này tiểu nhân Nhưng lúc này Đinh nhạc phản ứng cũng là cực nhanh Tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới Nhưng thấy này hắn vẫn là cấp tốt thánh kiếm vậy một cái Đem cái kia tiểu khối thiên đạo thánh khí nắm ở trong tay Đinh Nhạt đưa ta thánh khí Không phải vậy không chết không thôi Thiên sứ thánh nhân điên cuồng Gào thép gầm thét lên Đánh về phía Đinh Nhạt Thiên đạo thánh khí Nhưng là hắn chứng đảo then chốt Cơ duyên sở tại Làm sao có thể để Đinh Nhạc cho cướp đi đây Cho dù không nhiều Còn không chết không thôi Đinh Nhạc cười gần Bàn tay lớn vỗ một cái Thần lực giết gào Đem thiên sứ thánh nhân cho hất tung ở mặt đất Tùy theo Đinh Nhạc lại ra tay Trực tiếp cầm lấy thiên sứ thánh nhân một phen run run kịch một tiếng. Thánh thập tự giá nửa kia rơi xuống đi ra. Bị nhạt lấy đi. A! Thiên thánh nhân kêu to, trong lòng tích huyết. Hắn đây thật sự là tiền mất tật mang, không có thu hồi chí bảo. Trái lại còn lại đáp hai cái. Thật sự để hắn khó có thể tiếp thu. Nổ muốn thổ huyết. Hắn giận lấy ra kim sắc ao Muốn lại cho đinh nhạt một thoáng, ba Nhưng lúc này, còn không chờ kim sắc ao trấn áp hướng về đinh nhạt Nội bộ chính là đột nhiên chuyển ra một tiếng vang nhỏ Đón lấy, thiên sứ thánh nhân liền nhìn thấy một hạt xanh tươi tiểu đậu phổ lão đảo bay ra Bị đinh nhạt một mặt ý cười nắm ở trong tay Thiên sứ thánh nhân lại nhìn kim sắc ao Lại phát hiện cái kia một ao kim sắc thánh thủy đã đi rồi hơn nửa. Hơn nữa còn lại kim quang trói mắt thánh thủy cũng là màu sắc phai nhạt rất nhiều. Phốc cũng không nhịn được nữa. Thiên sứ thánh nhân một ngụm máu phun ra ngoài. Chỉ vào đinh nhạc ngón tay đều là run dậy. Nhưng cũng cái gì đều không nói ra được. Hắn đây là tức giận thổ huyết. Lần này cũng là thật sự bồi thảm. Cho dù là đinh nhạc, giờ khắc này cũng có chút thật không tiện. Dù sao lấy sau còn muốn kề vai chiến đấu, thủ vệ hồng hoang đây. Điều này làm cho hắn cảm giác rất quái gì. Thật giống chính mình hết sức bắt nạc thiên sứ thánh nhân như thế. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng thật là tính toán một chút này hai lần Đ đih nhạc nhưng là tử thiên xứ thánh trên thân thể người đạt được chỗ tốt cực lớn nói là đưa bảo đồng tử đều là hợp lệ Bất quá Đ nhạc cũng có chút oan bu Cái kia tiểu đậu Phhổ xác thực không phải hắn có thể quả ạ điểm này thật sự không thể trách hắn hắn cũng không nghĩ tới tiểu đậu Phhổ sẽ có lớn như vậy sức ăn Đa tạ đảo Hữu vậy ta trước hết sời đi, Đinh Nhạc nhất lên tay Có chút ngượng ngùng nói Nhưng cũng để thiên sứ thánh nhân lần thứ hai tức giận thổ huyết Tùy theo Đinh Nhạc xoay người rời đi Lần này Hắn có thể coi là kiếm lời cách bồn mãn bát doanh Thiên đảo thánh khí A Cho dù là một khối nhỏ Cũng là cơ duyên to lớn Đinh Nhạc lại trở về biên hoang Lặng lặng bắt đầu tu luyện Hắn luyện hóa cái kia một khối nhỏ do 18 khối to nhỏ không đều mảnh vỡ tạo thành thiên đảo thánh khí. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Đinh nhạc không chỉ có thể dựa vào cách này để thiên đảo chi lực ra thân. Càng là có thể nhanh chóng ngộ đảo. Hơn nữa đinh nhạc cũng cái kia thiên đảo thánh khí cùng hồng hoang thiên đảo đem so sánh một thoáng. Lẫn nhau xác minh. Càng là được ít lợi không nhỏ. Thiên đảo thánh khí ẩn chứa thiên đảo chi lực tuy rằng mạnh mẽ Nhưng làm sao thánh nguyên thiên địa thiên đảo đã vỡ Thiên đảo chi lực cũng là thuần túy vật chết thôi Không hề linh tính Như cùng chết thủy giống như vậy Không có dễ chi nguyên Điểm này nhưng là không bằng hồng hoang thiên đảo thiên đảo chi lực Đáng tiếc Sau khi luyện hóa Đinh Nhạc cũng càng chắc chắn trong thời gian ngắn đột phá đến táo hóa hậu kỳ Lần thứ hai tăng cường thực lực của tự thân Bất quá để Đinh Nhạc thất vọng chính là cái kia tìm thấy nửa đoạn thánh kiếm cùng nửa kia thánh thập từ giá Này hai nửa chí bảo đều là mất quy năng Bảo vật bị long đong Muốn khôi phục Thật sự có chút khó khăn